các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bà chị của ông tôi sau đó mười ngày cũng phát dại. Cứ rên ư ử, nước dãi chảy đầy ở bên mép, người co giật, không nằm yên được. Thế mà ai động vào quay ra là cắn. Lúc ấy thì không ai bảo là bị bệnh cả. Độ vài ngày, bà mất. Đến lúc chết, bà ấy gào rú, bà giãy đành đạch ở trên giường, phải lấy dây buộc tay chân rồi đè bẫy người ra Trông dã man lắm người ta tưởng chết là xong mà cái hôm đưa bà ấy ra đồng vừa mới ra đến đồng thì trời mưa to mộ huyệt ngập nước tát nước không kịp phải căng bạt để ngoài đồng hơn một ngày trời đợi tạnh mưa mới trôn được cạnh ấy có cái ao để dẫn nước vào đồng mưa to nước lênh đênh ngập khắp mười ngày sau mới có người làng Đi qua nhà cụ bảo là đất mộ chỗ ấy bị sụt cả xuống ao. Cực chẳng đá. Vậy là lại phải xuống ao mà mò quan tài lên để chôn lại. Ông tôi kể là đến một trăm ngày của bà ấy, thì bà ấy về. Bà ấy thiêng lắm, nhập đúng vào con cụ bà hai. Lúc ấy cả nhà đang làm cỗ, thì tự nhiên bà kia lăn ra đất kêu khóc inh ỏi. Không ai đỡ dậy được Cũng không nói được thành lời Đi xem thầy thì người ta bảo là Bị thánh chặt tay chặt chân khâu mồm Móc mắt Về chỉ có biết gào khóc ú ớ Thế xong đến rỗ đầu của bà ấy Bà ấy lại về Thế nhưng lần này thì hung hăng Nhập vào mỗi một người con Của bà, cụ bà hai Mặt đỏ bừng bừng Đang ở trong nhà mà bà ấy chạy ra sân giếng Bà tìm con rau phay Xong bà xông vào bà ấy đập phá bàn thờ bà ấy chém tan luôn cả cái bàn thờ xong xuôi thì bà ấy đòi tìm cụ ông về để chém ông ngoại bảo là có khi bà ấy bị âm binh sai lính đến khiển mới thành ra như vậy hoặc là bà ấy bị thánh vật khổ sở quá cho nên đâm ra tuẫn quẫn trí lần nào bà ấy lên cũng chỉ đập phá với lại cầm dao đòi chém cụ ông ai can thì bà ấy cũng chém hết mà bà ấy cứ nhập vào con của cụ bà hai Thành ra người ngoài nhìn vào Lại thành ra là con giết cha Cho đến mãi sau này Khi cụ ông nằm xuống Bà ấy vẫn còn lên Đòi đập mộ Vụ này thì đến lúc tôi đẻ ra Được tận mắt nhìn thấy Cụ tôi mất lâu Nhưng có cái đợt thu hồi đất của xã Thì phải di rời mộ sang chỗ khác Hôm làm lễ chuyển mộ Bà nọ cũng lên Nhập vào anh họ tôi Bà quậy cho tanh bành hết bà đập vỡ luôn cả cái bia mộ bà còn lấy xà beng bổ vào quan tài đôm đốp phải mấy người mới giữ được tại sao ông ngoại tôi nói là bà ấy lên mà ông may mắn mà tôi cũng đến đời tôi cũng được theo cái may mắn ấy là vì tôi có ông trẻ trống lưng cho nên bà kia không thể nhập được vào tôi cũng chẳng thể làm gì mấy người bị bà ấy nhập Sau đó loay hoay cũng đều chết trẻ Anh họ tôi bị tai nạn chết 4 năm trước Còn người con cụ bà hai Cũng bị nhập Bị hành cho phát đen phát dài Xong rồi cũng chết Làm sao bị chó cắn Mà lại thành ra thánh vật Tại vì con chó này Cụ ông nuôi lâu rồi Với cả chó nhà Ít khi bị dại lắm Gọi là thánh vật thực ra cũng hơi sai Mà nó giống như là quả báo vậy Nghiệp có chút xuống cả nhà cụ ông lúc ấy. Sau khi bà chị của ông tôi chết, cụ ông bắt đầu nghiện rượu. Đang yên đang lành lạnh nghiện thì dở rồi. Bình thường cụ ông đã hay chửi mắng người ta vô lý vô cớ ấy thế mà dăm ba xu rượu vào thì đầu óc mụ mị như không biết gì cả. Cứ bạ đâu là chửi đấy. Mà hay bị chửi nhất lại chính là cụ bà hai. Ông ngoại tôi bảo. Cụ ông chửi thì có mà còn ngoa hơn cả đĩ. Hễ mà cụ bà hai mở miệng nói cái gì. Cụ ông tiện tay vơ đồ mà đánh. Mỗi một lần hai cụ đánh nhau là cả làng nó kéo ra xem. Ông ngoại tôi có hôm đang ở ngoài đồng. Thấy con cụ bà hai chạy te tái đến. Bảo là cụ ông sắp sửa đấm chết cụ bà đến nơi rồi. Thế là ông ngoại phải bỏ luôn cả công việc mà chạy về can phải đến nơi thấy hai người máu me tè toét, kẻ thì cầm cái xe đếu, kẻ thì cầm cái đòn gánh mà vẫn cứ lăm lăm vào đập nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện